thất tói nhất Nhất ta, trên thần trong thẳng trên Trong tàng một thì ít biết, thể Một thì biết. một mật. hồn đỉnh nghi mảnh mảnh miếu, miếu hai nhưng không khác như không ấy lấy mộng Ngạo nói, nói nối lên đồng. đồng lớn, người nào gần có có với miếu, miếu cái lại cái ai Lâm đệ đau. được. Đó quỷ quỷ là bảo Bà bí số vương phi lại bất ngờ hai bảo tàng sao vô tình càng bình tĩnh Ánh mắt lại càng sáng.、Một、cái càng chính là tường Ngọ Nhất ngợt đầu nói.、Đó、chính là kỳ bên ngoài、trời. Tôn tam điểm của nhất quán đường vốn dự định độc chiếm khối sắt lạ này, đúc thành ngọn thương gia truyền, để cho hắn chiếm khối cho địch thiên hạ. mắt Một mạc. Lâm tam điểm sắt trời. lại là là lạ vi gia của độc đúc sa vô đầu Đó để kỳ dự vương phi lại cười lạnh vô địch thiên hạ sao đâu có dễ như vậy vô tình thật thà nói Côi đá hiếm nhiên đá này quả r ấ thực trân quý, k ô vô không n Nhưng nếu như nói có được nó thì sẽ vô địch thiên phồng Ngọ Nhất nói. g phải phàm. thì địch hạ,、không、khỏi thổi h lại là Lâm vật t mức. được quá có sẽ sự có thể để cho thiên hạ không ai ngăn chặn được thực ra trước khi ta đến thần thương hội đã nghe phụ thân nói qua đích xã có một loại khoáng thạch rất đặc biệt một khi chế tạo thành binh khí vậy thì uy lực đại tăng nếu như biết cách sử dụng độc bá thiên hạ chắc chắn là không khó Ông không còn nêu ra một ví dụ sẵn、có. Vương、Phi、ngạc nhiên. sẵn người tường hơn nữa chế tạo thành ấy lấy Vậy lại lẽ mạc, tạo Phi vi có. có? có được chế ra sa một ví Ví dụ dụ đã bởi i nhiều hỏi. n này nàng phúng hơn h khí? Câu này của nàng trao phúng nhiều hơn là trao b vì từ khi trang lão ba khai quật được tường vi sa mạc đá trúng đứt chân truyền thuyết về hoa lạ đá hiếm bây giờ mới bắt đầu xôn xao chủ miễn bên trong giang nam lập tức phái ra trầm tuyển thái kinh ngựa tổng thành lập tức phái tới hồng sơ dân muốn chiếm đoạt khai thác cánh hoa xuất lạ này nhưng kết quả cùng với một đám lính ngoại lính thôn và thợ mỏ đều chết hết và oan uổng người không chết cũng lại sợ đến nỗi nửa sống nửa chết kể cả một đám cao thù võ lâm hào hán giang hồ muốn đoạt bảo có người chết có người phát điên có người mất tích phần lớn mất mạng trong hang động này chưa nghe nói quá có ai đào ra được bảo vật s ô n g sót trở về thảm như vậy truyền thuyết về tường vi tường trên sa mạc ở đại ỉ n n h g phú đại quý này vẫn chỉ là truyền thuyết nhưng máu thịt tùng tóe vạn xương khô lại chính là những kẻ tìm mộng tin vào vận may Không có ầ n tính mạng, không tay đánh、cuộc. Không ngờ lâm ngạo nhất lại đáp. Đúng như vậy. Vô tình cũng n tay lâm lại Vô vậy. đáp. cuộc. i Phi lại rất kinh Đúng Vương ngạc. Nàng vẫn luôn cho rằng vậy. cho rất một ì n người h là bố cục. Có m đoạn thời gian nàng giả trang thành tập m a y hồng rất ngây thơ vẫn luôn nghĩ rằng nhiếp thanh muốn tới đục nước béo cò còn có thịnh nhai dư tự cho mình rằng có thể bảo vệ được phụ nữ và trẻ con yếu đuối hai người này đều đã bị nàng lừa gạt đều bị bàn tay của nàng thao túng ỷ mộng và nàng có t h â m giao còn hai người này lại chẳng hề biết ỷ mộng muốn làm gì nàng đã đi qua mảnh quỷ miếu còn hai nhân vật danh tiếng vang d ộ i trong võ lâm này lại hoàn toàn không biết được hư thực trong đ ộ n g nhưng hiện giờ xem ra chắc là không phải như vậy vô tình hắn đã sớm hoài nghi nàng là vương phi đã có sự đề phòng thân phận nhiếp thanh lại chính là lâm ngạo nhất thế lực của hắn trong động này còn có thể lớn hơn nàng quen thuộc hơn nàng mạnh hơn so với nàng đối với một số ngọn nguồn tình hình nàng lại giống như không biết nhiều bằng hai người trước mặt vậy cho nên lúc này nàng lại hít sâu vào một hơi nói chuyện lại cẩn thận hơn Nghe ra, có lẽ ta đã bỏ lỡ không ít tin đồn trên giang hồ rồi. Vô tình nói. Có lẽ không bỏ lỡ, nhưng chưa chắc đã chú ý cẩn thận. hồ chưa chắc chú ra, rồi. ta có Có lẽ lỡ lẽ lỡ, ít đã đã bỏ bỏ Vô ý Lâm Ngạo n h ấ thất hồn đao pháp của tập gia do tập dự sở sáng tạo vào hơn ba trăm hai mươi năm trước đồng thời cũng gây dựng ra được địa vị khá cao trong võ lâm sau đó chuyện này đúng là ta có nghe nói nhưng mà sau khi tập ra truyền thừa gần m ư ơ i đời mới xuất hiện một vị tập bôn long đánh khắp quan trung không địch thủ lúc này mới tạo nên danh hiệu khóa hộ đệ nhất trang vô tình nối tiếp chủ đề Đó cho ũ n g c í n nói hồn h Thất là đ a pháp phúc do ký v đến gần Tập g tạo n một xưa Mặc sắc xuất Nhưng cũng tông chỉ chủ là phái mươi đời sau xuất hiện một vị diễm dương thiên vương tập bôn long hắn đã phát huy ra tinh túy của tập gia đào pháp lại chế tạo thêm một thanh t o i mộng đ à o diễn luyện ra thất hồn đ à o pháp đến cực hạn đánh ra lực lượng gấp m ộ ư ơ i gấp trăm lần nhất thời quan trùng lại không ai được lại người có biết mấu chốt trong đó là gì không Mấu xuất chốt h sao? Đó là i ệ nói tới đây vương phi đột nhiên tỉnh ngộ lại kêu lên v ậ y người là muốn nói toái mộng đao kia toái mộng đao toái mộng đao là dùng à vô tình gật đầu hế thương tích. bị tói mụn đao gây Bất luận là thương thế luận là nhẹ đương nhiên trong võ lâm không ai có thể hoài nghi chiến trí và đấu tâm của lãnh huyết chàng là người gặp mạnh càng mạnh gặp khó không đổ gặp bi không thương hơn nữa càng bị thương càng khiến cho chàng thắp lên đấu trí chàng giỏi về dùng ít đánh nhiều Càng bị thương, sẽ càng phản công thương, phản mãnh bị liệt. sẽ võ ậ y huyết cho cũng câu chỉ chết. hồ, thà thương, lãnh thương, như mình nào nên trên giang nói, đừng người giống đường biết giết tự tìm ai bị là làm ám v công kiếm pháp của chàng lại là sau khi bị thương mới hiện ra chân tướng nhưng chàng đã từng một lần bị thương trong tay dưới đào của trang chủ tập gia trang tập t i ế u phòng chàng từng một mình chống lại đơn y thập nhị kiếm bị thương một lần lại mạnh hơn gấp đôi càng thường càng dũng Kết kiếm không không không không chiến, chết. Nếu giết chết tiếu toàn thân tắm thập một thể sót. thương tói thể tái tay tiểu tập tập thu tói tập trong tứ tên huyết. quả, máu, phải chàng có chàng chở chân, có còn cái nhị Nhưng nhẹ hồng, nhai, phong, lãnh nào là đơn sống lần mộng dùng mộng dân đao, do đao mai đó, đại đã y bị lại ai dưới lại lẽ bó bổ cũng nhờ chiến dịch này mà lãnh huyết mới kết duyên với tập mai hồng nếu không vương phi cần gì phải giả mạo tập tam tiểu thư làm gì vương phi vốn thông minh phi phạm vô tình chỉ nói phần đầu nàng ta đã lập tức phát hiện ra đầu mối vô tình lại nói tiếp Chúng cơ có được hai khối sắt lạ. Hắn đã tìm ra được chế tức lực địch tiếc chết đắc Thiên nhờ hợp, hai khôi Hắn danh sư đốt kiếm, đó là Diệu Thổ Thường uy, chế tạo ra tói uy không Nhưng không sau, nhiên năm Dừng Vương, duyên mụn tăng. Quan trung đáng rằng ta biết, tập sắt tìm đốt tạo tói tập đột bất ra ra đau. ai sau, đều đó, đã đó đại Diệu Uy, uy lâu Diễm lại kiếm, lại. vào sư Lập là xảo lạ. kỳ tử. cho o n trai của ắ n Tỉnh, công Trang vẫn còn. là lẽ, Tập Tiểu tập t với điều gia uy cha võ Có của kém xa y. dư r n cũng không g võ lầm dám có chọc thể ai trêu đến ư ợ c Cho khi... chèn khi... nhất tới ngọt lại miệng nói i Lầm p Cho đ ế khi tập t i ể u tỉnh nghe nói v ì say rượu quá độ bất ngờ đột tử trang chủ đời thứ m ộ mươi mới do kỳ cao nhất chiêu tập tiếu p h o n g đảm nhiệm lúc này lại xảy ra vụ án tập gia trang chủ nổi điên giết chết thân nhân kết quả kinh động đến hai vị danh bổ thiết thủ và lanh huyết đến điều tra khi đó mới phát hiện ra tập tiếu phong đã sớm bị đám người đại tổng quản cửu mệnh thiên thủ đường thất kinh nhị quản gia thiêm thắng gia tập anh minh tam quản sự mã nhiếp thắng tập lương ngộ thao túng bao vây và không chê hắn tập tiếu phong giả điên giả ngốc chính là muốn chỉ hoãn cửu mệnh đại tổng quản đường thất kinh tạm thời không ra tay với hắn cùng với sự thu hút chú ý của nhân viên phá án Vụ tình khẽ mỉm cười nói, khẽ mìm cười Hành hắn, vi của đoạn này hiển nhiên là lâm ngạo nhất nói với vương phi bọn chúng chưa học được thất hồn đ à o pháp chân chính Vương vụ Vậy vậy, được như thường. hắn, mà nàng cũng biết một chút đầu đuôi của vụ huyết án giang hồ này. Hiện giờ tổng hợp lại, trong thoáng chốc, mạch lạc rõ ràng. Vậy cho nên, nàng nói. Thực ra, thất hồn đào pháp không quan trọng. Quan trọng nhất chính là tói mộng Thanh Nguyệt mộng lớn không bình giờ gật Phi hợp pháp phải thép hiểu chút huyết hồ chốc, mạch cho Thực thất biết đuôi lại, tói Tói đầu đầu. quy quyết đào đào. đào, của của lạc lực ý tứ một sắt ra, mà Lâm là là rõ người của đông bắc vương chúng ta đã sớm hoài nghi tập bôn lòng vốn có được kỳ binh bảo khí mới đúc ra một thanh tuyệt thế thần binh như vậy Trong lòng vương phi minh vậy người hoài nghi thứ tạo ra tói mộng chính là tường vi sa mạc. Thần Nguyệt tinh túy nhất. tình thêm. thể ra hoài lòng vương minh người nghi mộng chính nói, hơn nữa, không phận sung càng khẳng định, là Lâm lại là lại vậy vi Vô Vậy phi phải bạch, mạc. bộ bổ có duy đau sa Đó không khối phải tường là một khối tường vi sa mạc lớn hoàn chỉnh. vương phi tình, tình ngộ vậy cho nên sở dĩ người lên trên đỉnh nghi thần không chỉ là bởi vì truy bắt đại l á o hổ mà là sau khi thiết thủ và lãnh huyết phá huyết án diệt môn bên trong khóa hổ giang người đã tiếp nhận giải quyết vụ án này Cũng、đúng. Cũng. Bởi vì ta cho chính thích. của cục mạc đúng. rằng hai vụ án này vốn tình nhất hồn mộng nhiều năm. Hồ uy thông phán và tường vi sa mạc vốn giải Đau đã Bởi hai tói vi hai vì vụ Vô vỡ và ta một. thứ thất một thể hai mặt. sa phá Hổ là là uy mê Hết thể trường. Trường 6, có thể giao có quốc gia. Lâm Ngạo Nhất lại nói, vậy cho nên bốn người tứ đại danh bổ các người giống như đang lo liệu mấy vụ án khác nhau nhưng mà thực ra đều đang xử lý chung một vụ án ban đầu các người cũng là bốn người một thể một thể bốn phương có phải không vô tình lại cười nói hiện giờ nói tới giống như người đang hỏi ta chứ không phải là đang trả lời câu hỏi của ta lâm thanh nguyệt thừa nhận Ta tới lượt ta. đức đó xác có chưa lời hỏi ngươi, giờ muốn sau nhưng Vương Phi một bên nhìn nhìn nhiên chuyện. nam nhân Phi phải, không đơn giản. Nàng vẫn luôn cho rằng bây trái ra này là này cho ngoài đúng đồng lĩnh, họ đều ở ngoài sáng, chỉ có nàng ở trong tối. hiện hồ a người này nếu như không phải là có lập trường riêng thì cũng lòng đầy mưu mô. Chỉ cần lần lượt đánh tan, chẳng có gì mưu lượt phải đối i là là đầy thì Chỉ khó phó. h mô. lập có có tại xem ra trong ba người thì mình lại giống như đơn thuần nhất làm sao một sát thủ lại không thần bí bằng một tên công tử bột và một kẻ ăn cơm công môn vì chuyện này nàng cực kỳ bất cam cực kỳ bất bình thậm chí có vài phần tức giận vì vậy nàng tỏ ra âm ức nói Vậy cho nên... Tứ đại danh bổ chuyện á c người từ vụ an tói mộng tói từ t vụ và đao ậ p nhị đơn đã đ y kiếm bắt ầ điều tra và trả tới tra trả và à chỗ n sao? thừa Vụ tình không thừa nhận cũng lại chẳng phủ nhận. phủ h c lại u y này còn có nhiều nguyên nhân nhưng ta đúng là đã liên lạc với thiết nhị sư đệ và lãnh tứ sư đệ Tói mộng đao là một thi triển rất lớn. Ngay cả chiều thức đơn giản bình thường cũng có thể phát huy tới cực hạn, khiến cho người ta thể tay trở nó có có khi chiều giản khiến người sinh ra hoặc ảo giác, khiến mộng mê lớn, ngay đơn bình cũng hạn, đản đao địch ra của ra cho hoặc ảo cho là lực kẻ huy chỉ có thể bó tay chết. quy cực cả bó khi đó chúng ta đã nghiên cứu truyền thuyết về mãnh quỷ miếu cũng đã từng hỏi đại thạch công y lại cho rằng thứ chế tạo ra toái mộng đ à o rất có thể liên quan đến tường vi sa mạc điểm đó tin rằng lâm huỳnh đây cũng lại đồng cảm Lâm lên lợi xuân diễm Ngạo Nhất nói. Gia Phụ đã từng điều tra diễm dưng thiên vương thanh danh. Quả thực đã từng tới xuân tây. hơn nữa còn lên trên đỉnh nghi thần. Vậy cho nên, khi triều đại nương nhắc tới bảo tàng thần minh này, Gia đại đại đại cho bảo Phụ hiệp khi thực khi khí tra tập trước tới tây, triều tới điều đã đã Quả Vậy Ta biết đó chính lỡ à vào là mà này. là sự sẽ dựng thật. Trong lòng rất rung động. Ta xâm nhập vào bên trong thần thương Tuy ta thiết từng tới thần thương hồi, Rất có thể sẽ hợp tác liên thủ với nhất nhập hội. huấn Nhưng phụ chịu cho hiểm chuyến Chủ nghe hội. hợp rung giáo mạo lòng động. bên nói muốn mộng. ông nói. Ngô liên quán gia l ấy yếu để đi đã đường. xâm vì vì với bởi có ỉ may hai nhà liên hợp vậy thì đối với nhất k h á c quán sẽ là trăm hại không một lời lão nhân ra ông ta mặc dù rất lo lắng nhưng mà vì ta năm lần bảy lượt kiên trì Nên cho dù đông bắc nhất khắc quán tiền nhiều thế mạnh nhưng đối diện với cường được như là thần thương hội cũng không thể nào buông lỏng chút nào hơn nữa hai bên bố trí rất nhiều cơ sở ngầm cùng với rất chú trọng nắm bắt tình hình của quân địch gặp phải chuyện trọng đại người mà đông bắc vương lâm mộc sâm tin tưởng nhất đương nhiên chính là con trai của y không dám mượn tay người khác mặc dù lâm thanh nguyệt luôn cho rằng trước giờ phụ thần của mình không tin vào năng lực và tài cán của hắn một khi lâm ngạo nhất thân vào hang hổ đương nhiên cũng không tính là một mình xông vào lâm sơn chủ đã tìm người đi cùng bảo vệ con của y Thần thương hội mãnh tướng nhiều như mây, nhất quán đường cao thủ tồn tam trá. Nhất tuy rất thân trang thật thận trọng, lo lắng, bất、an. Thực sự là từng bước một kinh tâm. Tinh hội mãnh nhiều như nhiều như như như hộ khôn khéo nhiều phận, dịch nhưng phải hành kinh hỏi. quán đường rừng, càng Ngạo rằng dung, cũng động lắng, an. bước giỏi điểm lại sói đói đói, lại cải lại mây, Lâm cao có xào lo là là và và sự Vô như vậy vừa rồi ngươi nói triều đại nưa có nhắc tới hai bảo tàng lớn một thì nhiều người biết còn một lại là bí mật nói như vậy tường vi sa mạc xem như là bảo tàng mọi người đều biết có phải không Lâm lời một khác, là qua, Một mật năm một môn Ngạo Nhất trong nói chàng. chính ngôi nhiều cùng với những vụ án hợp tác với những người hiểu khác, thiết hợp khác phái khác. tay đặt tác với với qua, được đó cướp của dực bóc, ý vị vụ và bí sắp tiền tài ngân lượng đoạt được có thể đem trôn giấu bên trong mãnh quỷ đ ộ n g mọi người chỉ biết trong động có quỷ trong hang có đá hiếm nhưng lại không biết rằng trong hang động này còn có vàng bạc và tài bảo khổng lồ vương phi nghe như vậy nhất thời nín hơi người đây là nói trong động này có tất cả bảo tàng của ngô thiết dực xác vô tình lại bổ sung có lẽ không chỉ là ngô thiết dực còn có tất cả tài phú của tập đoàn môn phái liên kết với ngôi thiết dực tham ô gây án mưu lợi cướp bóc trong vòng ba mươi năm qua i thiên hạ. Vô tình lại nói tiếp. Vậy cho nên, vì điều là này, có địch cho thể tình hạ. vô Vô Vậy vì nên, người người không tiếc hy sinh tính mạng đánh mất lương tri lừa gạt lẫn nhau giá thân g i a quỷ quyết tâm phải lấy được bảo tàng trong đ ộ g tới lúc này vương phi mới t h ở ra một hơi xem ra sở thích này của ta lại là giá trị liên thành vô tình đột nhiên nói chúc mừng ngươi vương phi vẫn không hiểu chúc mừng ta hôm nay nàng chỉ cảm thấy người luôn thần bí lại là mình không đủ thần bí ngược lại những người trước mắt đều lại bí hiểm hơn mình ngay cả nói chuyện cũng thần thần hóa hóa vô tình lại nói Người tới đỉnh nghi thần, vốn Ngọ Nhất nói. Mộng. tình nói muốn ngồi gọi giết lời tới lại tiếp. Hai Một chết thiết đích. vì Vô vì là Lâm là là có mục của dực. ba kêu Vương Và vì mình nói tiếp. Và ba, vì muốn Phi tiếp. tự ba, lúc ấ y bây được đá hiếm trong động. Vô tình nói, và bây giờ, cô lại có hiếm tình thêm nói. giờ, lại rồi. một trong do lớn Vô Và lý l này vương phi mới hiểu được ý chúc mừng của chàng vậy người muốn nói ta có thể đi cướp bảo tàng trong động sao vô tình lại nói bảo tàng trong động không chỉ là của ngô thiết d ự c v à đám nịnh t h ầ n tặc t ử đó c ũ nhưng g có một p ầ n nhỏ nên thuộc về Trang thuộc Hoài Phi. về v ơ p hiện nghe như vậy, không biết tại sao trong lòng đau xót, gần như muốn vậy, biết tại rơi sót, sao đau l h ư n giờ nàng g lập tức ả v không Khi không hơn. tình nhắc nhở、nàng. Nhưng hiện quan nói tàng lớn cũng trong động này tàng. nàng. giờ Ta ta tâm, tiếp. tới trước, biết có để đá ý bảo Vụ xem ra tinh thạch trong động giá trị không kém hơn tài phú lấy được nó lại có thể vô địch thiên hạ t à n g đá kia cũng lại không dễ cầm đâu càng hiếm có hơn vương phi dậu môi nói ban đầu ta chỉ cho rằng đó là một t à n g đá mỹ lệ hiện giờ lại trở thành nguyên liệu đúc bình khí vậy thì chẳng còn gì thú vị nữa đối với ta mà nói nó không phải là thứ bắt buộc phải có vô tình thầm thở phào nhẹ nhóm vậy thì tốt rồi nếu như không phải bắt buộc cũng không đáng để liều mạng tranh giành một mất một còn Chàng được, hy vọng Vương Phi hiểu ý mình.、Vương、Phi nghe được, sau đó lại nổi hứng một một vọng ác ác. Vương Vương nổi lại sau ý đó trong lòng vô tình thẩm than đành phải chuyển sang lâm ngạo nhất Chiều cho Đại nói người Nương bà ấy có đầy đủ lý do để dụ ngươi cùng nhau lên trên đỉnh nghi thần chiếu cố con gái của bà ấy Lâm Ngọc Nhất nói. bà ấy q u ả t h ự c không yên tâm lắm về ý mộng bà ấy đã từng nắm tay ta rồi lệ nhìn ta và nói n g ư ơ i là một thanh niên có thể giao được vận mệnh quốc gia nếu như ý mộng đối xử tốt với n g ư ơ i nó theo n g ư ơ i ta cũng rất yên tâm còn nếu như các ngươi không hợp người t r o n g tối ngoài sáng chiếu cố cho nó bảo tàng trên núi cũng đủ để cho ngươi tiêu xài đến năm đời rồi ta nghĩ rằng những lời này là có ý đ ả động ta lại cũng có lòng dụ dỗ ta vô tình nói nhưng người vẫn cảm động trước thịnh tình của bà ấy Trên mặt lâm ngạo nhất xuất ta ta nhất tổn thương đến ý mộng. Chỉ giáo nảng ta một chút, vậy là được rồi. Sau khi chúng ta gặp mặt, tin tức triều tự sát truyền tới. rồi. kiên nhiên nhiêu ngạo hiện nghị. Những chuyện nhờ vốn cũng muốn Đương càng Nhiều xong, không đến mộng. huấn nảng chúng không nương lâm làm, làm. làm. làm gặp là lâu giáo đại bao phải khi Chỉ khi ấy sau Sau sau, đi vẻ vậy được bà ỉ Ta ta trước Trung. Càng không muốn làm trái ý tốt của bà ấy. Vô tình thầm than một tiếng. Xem ra, thanh Nguyệt công Tử này Thủy Trung thể thở trọng tử ta. của của ra, Quan nữa, hai hiểu chính không không hơn hắn cho hôn là vô cùng nhục nhá. Chiều đại nương cũng lại không chỉ là nói xuông. Bà ấy phải lời với việc Đại lại nói người giúp muốn luôn xuông. được đây Nương Càng Công cùng cũng Lâm ấy. này ấy dặn nào Mộng. vẫn rằng, Mộng là làm là là bà bà Bà dò Xem Vô vô ý ơ ỉ vô tình cảm thấy đã tới chủ đề chính Ai? Hai Sang. vừa hai nữa. ta người người Thiết nói. người mới nằm xuống. Đó chính là Kim người người Thái tiết biết lại hiểu chỗ chính Nhất khác chính Cháo. Chính Hẳn chính tình chúng nhất, nhưng lại không hiểu rõ nhất. này, mạng này. Ngạo nằm xuống. Trung này. còn tên muốn là là là là là là mà một sớm mất Lâm Một một đã Đó Đó Đó ở có Bố Bảo rõ vô tình thở ra một hơi trong không khí đường hầm đã dần dần trở nên vẩn đục Xin xông rồi, giờ thời ngoài, lại lại nói. nói giản. dưới nghe càng. chúng cũng không nào cũng không nào Ngạo Nhất lại rất khoát, gọn gàng nói. Ta sẽ chọn phần quan trọng, nói một cách đơn giản. Hết chương. Chương 7, Thân dưới của nàng. thể địch thể khoát, cách Hết kỹ kẻ Được được. của vào ra rất dù sao sẽ ta Ta bây Lâm tạm một Tên này đột nhiên có một tiếng kêu lớn vang lên một người bay ra Người là thành ừ trong n trọ t bay h ẳ g ra. t a bay ra, đau y hãy vì nói hắn không bằng nói cơn dưới i là là l kịch ệ thế sợ ã đã i cực có độ, đó hắn phản như thương Thành h ứng vùng lướt là vẫy, sau đó bị thương lướt ra. bị t rất nhanh hơn nữa còn rất mạnh vừa lướt ra cửa nhà trọ hắn giống như được diêm vương đặc xá trên mặt lộ ra vẻ mừng rỡ như điên vừa lướt đến khoảng đất trống ở trước cửa nhà trọ bước chân của hắn đã l o ạ n quạng vừa rời xa nhà trọ Toàn người ngã vào trong lòng hắn chính là độc cô phạ giả ngũ liệt thần quân v à đ ộ c g cô nhất vị đã đánh nhau đến mấy chục năm nay theo ngũ liệt thần quân biết đây là một hảo hán cố chấp ngang bướng hùng hãn không hề sợ chết cũng gần như không sợ bất cứ thứ gì hơn nữa võ công cực kỳ xuất sắc càng rất ngoan cường nhưng người đánh không lại hắn bị hắn tấn công một đợt cho dù là tiếp được cũng sẽ bị hắn công kích đến mức độ không dám đánh nữa ngay cả những người võ công cao hơn hắn chiếm được thế thượng phong đánh đến lúc sau cũng sẽ bị hắn làm cho mệt chết nếu như không phải là gặp cái loại kinh địch này mười mấy năm trước ngũ liệt thần quân đã có thể độc chiếm nhà trọ ỉ mộng làm lão bạn duy nhất Hắn thủ Bạch chục như chục như hắn hai chữ để hình dung địch hắn chỉ thể hảo hắn. Nhưng hôm nay, hảo này lại mềm ngã vào trong người hắn nhũn hắn, kinh hái. Hơn nữa, thái dương của hắn Biên này năm, cũng giống năm. Nếu dùng dung này, cũng ngón lên nói tiếng, nay, này ngã trong người trong nữa, dương đang giao giao giữa. với cái lại của bảo vào một mắt vẻ bước có mục là mấy mấy đầy mềm du dơ để kẻ Ta. Đầu độc run Khuấy của ta Toàn thân lên phạ cô dạ mọi ắ hắn Hắn t vết nứt tay trong t của rách cằm có chỉ đang ra nhà dùng ngón run đầy r Dưới dày chỉ vào trong nhà trọ, Cắn mức cả máu. Khó lắm răng đến khăn ra độ máu m dị Khó ớ có thể người ặ n Thân n ra ta của ta được dưới câu Cô ta. Thân, thân dưới của cô một Mọi người lại nhìn theo hướng độc cô nhất vị chỉ trong nhà trọ ỉ mộng cửa lớn phía trong cửa trước tường g i ư ờ n g đá người trên giường người trên g i ư ờ n g đã ném tấm vải chăn dày cộm nặng trịch lên sau đó đột nhiên đứng dậy nàng giơ hai tay lên giữa không trung còn phát ra tiếng thét cực kỳ thê lương sau đó nhìn lên trời tiếng lộp bộp vang lên ngó i nhà vỡ ra hai lỗ lớn ánh trăng trên không giống như là sữa bò chiếu vào trong nhà hơn nữa còn c h ú t xuống trên người nàng như vậy khiến cho bọn họ là những người bên ngoài nhà trọ nhìn thấy rõ ràng được một chuyện Một cô gái vốn xinh xắn, như một mở miệng máu, màu mắt mà một Đột tuyết trắng, tựa. to trậu toàn trợn trắng, tóc tung thân dưới của nàng ta tỷ thân trên. cô chiếc chiếc của của cái cây không không khô. gái gầy nương gần nàng Giống xinh nơi nhiên lưỡi dài Hai dối dưới lại với vốn vườn xắn, như như như hoàn như hề phù hợp yếu, bày, ra ra đỏ. lệ của thân trên. Giống như là một cái cây khô. cuốn r ấ từ lúc nghe ngô thiết dực nói ra những lời đó diệp cáo và hà phạm đã không thể nào tin lời hắn từ chữ thứ nhất đến chữ cuối cùng kể cả trong i khiêu khích của hắn. Quyết không thể tin. Người nói gì vậy? Đỗ Tiểu nguyệt lại ế Quyết n như hắn. không Nguyệt đường g gì hả khích thể hóa. là là của vậy? t Đỗ cả nhà trọ y mộng hà phạm và diệp cáo có tin rằng đỗ tiểu nguyệt thuần lương ngoan ngoãn nghe lời không tổn thương người khác nhất lại chính là phá lạn vương đường hóa trong lời đồn đại hắn là đáng sợ nhất tàn độc h ù n g ác nhất lực sát thương cũng lớn nhất đây là nói năng kiểu gì Có chết cũng đánh khi ô n g t ngô Trừ tận mắt t r khi họ bạn n ô thấy Cho dù là tận mắt nhìn thấy tin thực một Cho nhìn chưa chắc chuyện h Cũng được dù là là vì đã đó Bởi sự k n g thiết ể tưởng tượng n ổ Nhưng bạn trinh trông Nhìn Nguyệt Hơn nữa ngồi họ thấy thấy thủ phạ thủ Khi h được giả đã đối độc độc cô mắt tiểu xuất t với là dực nói đ ố i tiểu nguyệt chính là phá lạn vương đường hóa diệp cáo và hà phạm nghiêng đầu nhìn về phía đ ố i tiểu nguyệt trong nhà trọ bởi vì câu nói này Quá sức vừa ô ngô ngô vô lý. Thiết bố Sam, hắn là lai lịch lại là là lập là Thiết thiết rất khó tưởng tượng nổi. Hiện giờ thiết giực, lại lịch bất mình, lại chỉ ra đỗ tiểu nguyệt một tức tiểu nguyệt hắn Chuyện khó Hiện minh, chỉ chính hóa. chuyện hoang nhìn phía cho、nàng. Hạ Phạm chung nghĩ. nổi. giờ Diệp bố Sam, suy ra âm này đường càng cùng đường. nàng. cũng dực. dực, Cáo ức có đã đỗ Đó đỗ về vì v lúc độc cô phạ dạ đang canh giữ ở bên giường muốn bảo vệ cho đỗ tiểu nguyệt chủ yếu là ngăn cách ngô thiết dực cũng quay đầu nhìn về phía đỗ tiểu nguyệt hắn quay đầu là vì hắn không tin đại khái còn muốn nói vài lời bất bình an ủi đ ố i tiểu nguyệt vậy cho nên hắn mới quay đầu nếu như hắn không quay đầu lại sẽ không thể nào nhìn thấy đ ố i tiểu nguyệt chân chính ít nhất cũng không tận mắt nhìn thấy thân dưới của nàng nếu như hắn không quay đầu có lẽ hắn đã chết rồi mất mạng ngay tại chỗ hắn xoay người một cái liếc thấy đ ố i tiểu nguyệt vén chăn bông sau đó đứng dậy cũng không thấy nàng ta giơ tay nhưng hiển nhiên nàng ta đã bay ra ba chùm châm bạc một chùm đánh vào s ư ơ n g bảo vai của độc cô một chùm đánh vào giữa sườn trái của độc cô một chùm lại đánh vào bên cánh tay trái của độc cô khi đó đúng lúc độc cô phạ dạ xoay người muốn nhìn nàng nói chuyện với nàng nếu như độc cô phạ dạ không xoay người vào lúc đó ba chùm châm bạc sẽ bắn thẳng vào yếu huyệt ở trên lưng hắn bạch b i ê n bức sẽ chết ngay lập tức cũng trong khoảnh khắc này độc cô nhất vị nhìn thấy đ ố i tiểu nguyệt trước mặt vẫn là một cô gái nhỏ nhắn có khuôn mặt ngay ngắn và dịu dàng khiến cho người ta phải thương tiếc nhưng nạn g ta vừa đứng lên rất cao cũng rất dài thần dưới quấn từng đoá hoa cho dù là ở dưới ánh sáng mờ mờ của đêm trăng vẫn cực kỳ sặc sỡ còn quấn rất nhiều dây mây dài nhìn giống như một gốc cây yêu quái hơn là một người cũng không biết được cô phạ dạ đột nhiên nhìn thấy nàng lúc kinh hái thất thần mới nhìn đến ba trùng châm bạc hay là trước tiên chúng phải ba trùng châm bạc đó dưới cơn đau nhìn thấy đ ố i tiểu nguyệt lại biến thành dữ tợn như vậy cả người hắn mới bay ngược ra ngoài bay thẳng ra khỏi nhà trọ bay đến trong lòng của chiến hữu ngũ liệt thần quân hắn mới ngã nhảo xuống mới dám sụp đổ người xuống Diệp đối tiểu、nguyệt、mới hai tay lên đánh lên trời. Thét lớn. Sau đó yên lại.、Tóc、dối tản ra. Lét miệng cười ra một cái. nguyệt phạm cáo con hốc Lúc Tóc Thực há đánh trợn tròn mắt. tay Thét tĩnh tản Lét một ra. ra này, lên lên lớn. yên mồm. Hạ đó Sau dơ sự... Là một m tuét điệu cười i ệ ngày Dưới ánh trăng, n n miệng máu, vườn ra cái lưỡi dài. Đầu lưỡi còn một cái lên trên chóc mũi thanh tú của mình. Sau đó, đột ngột vào trong miệng. n g g ta một tú đột thu ra ra của Sau a mở máu, liếm mũi cái cái cái chóc lưỡi dài. lưỡi Đầu vào đó, lúc này mọi người đã nghe được tiếng cười kỳ dị và giọng nói khản đặc của ngô thiết dực Các người đã tiếng h ấ y rõ r ồ chứ? cưỡng cô được? cưỡng cô có cưỡng cô như thể h Đố để tiểu nguyệt ta ta có thể gian Ta ta? Ta ta t gian gian gian nổi i Ngô gì vậy, lấy sao sao? làm mà t ta, thích giực cực sắc, kỳ mỹ h ư n ta một Tiếng gian sao? là dâm kẻ nữ phụ cười và giọng nói khàn khàn lúc này mọi người đều nghe thấy cũng không khác gì kêu gào và than khóc ngô thiết rực bi thảm liên tục hỏi mọi người đều im lặng cái h đỉnh núi. Âm thanh như h ỉ có tiếng trên núi. núi vọng lên Âm ma p t ra cộng hưởng. Không ngừng gì dầm. đ ố tiểu n gọi u xuống xuống y này ệ t một tư thái Từng từng Một lúc lên. Như cũng lại loại lại lại lại chằn cũng chẳng có chậm bước bước. bước bước. Cái vén Dường như định nằm xuống giường nữa. Dùng dừng. Dừng rồi lại bước, Động rồi lại ngưng. Đi xuống khỏi giường. đã Đi rãi. khỏi g rồi rồi ý là một bước lại d ừ n g một bước lại ngưng đó là do thân hình của n à n g ta rất cao à mà không là rất dài Mà t hơn â thân n trên yếu đuối và thân dưới khỏe mạnh lại rất không thuận tiện, cũng lại chẳng cần đối. Thậm chí khi trước nào rất Thậm trước ta cất bước đi tới, một yếu đuối đối. đi đi được dưới lại lại khi lại phải dừng lại. và khỏe chí h dừng bước bước nữa xương cốt toàn thân nàng ta giống như là bị rời rạc khi đi phải thẳng người có lúc đầu gối không cong chân không chạm đất có lúc x ư ơ n g vai lại rũ đến thắt lưng ngay cả đầu cũng lại giống như bị vặn gãy lúc đi tới không nghiêng đầu vẫn có thể nhìn sang tựa như là một con rối tượng gỗ tháo rời được sau đó đang đi lại giống như hai người khác biệt bị may lại với nhau thậm chí là một người một cây bị một loại lực lượng thần bí nào đó dùng hợp làm một mới sinh ra hình ảnh quỷ quái như vậy t ừ thái đáng sợ như vậy Hết chương. Chương 8. Ba người liên thông Nhiếp thanh nhiếp thanh, nhiếp thanh. tự、sự. Ta người vương liên Ba là sự quỷ Ta biết t h â nhưng p ậ n n của Các ta đã bị lộ. g ờ i biết thiếu đều u ta là q á chủ của đ ô n b ắ các nhất khắc n Thanh Nguyệt ô người Tử, Nhất. Lâm Ngạo n h n n g g các ư đã sai rồi ta nguyện ý làm quỷ vương nhiếp t h a n h không muốn làm lâm thiếu quán chủ lâm ngạo nhất chỉ là con trai của đông bắc vương là một kẻ phụ thuộc vào cha ta dưới trướng của ông ấy ta chỉ dùng uy danh của ông ấy để chân nhiếp người khác chưa bao giờ gây dựng ra sự nghiệp của riêng mình nhưng nhiếp thanh thì khác nhiếp thanh Chính là m ộ ta nhân vật t do ta một mới Mới Mới thuộc tay tạo thanh ta. ta. ta. Ta ra. của Chỉ có chính nhiếp về là là không muốn ở dưới cái bóng của đông bắc vương lâm lâm công tử cáo mượn oai hùm ta muốn l à một quỷ vương nhiếp thanh thoát ẩn thoát hiện trên giang hồ này hôm nay cho dù ta đã bị thương cũng đã thất bại nhưng ta đã làm chuyện mà mình muốn làm ta chính là quỷ vương nhiếp thanh các người hỏi triều đại nương phái hai người đi cùng với ta là có dụng ý gì sao ta nghĩ là bà ấy muốn trợ giúp cho ta có lẽ rằng mục đích chủ yếu của bà ta cũng không phải là giúp ta mà là tăng cường nhân thủ của ta thông qua ta trợ giúp cho y mộng để cho y mộng lấy được bảo tàng của ngô thiết dực còn có thần minh cái thế tưởng vi sa mạc triều đại nương giúp ta chính là giúp con gái bà ấy đạo lý này ai cũng có thể hiểu được chắc hẳn các người đều biết rằng tổ chức giả minh châu từng mảnh hoa tuyết, từng mảnh đao của chiêu đại Tuy mảnh mảnh nương. rằng phần lớn hoa chiêu đao của đại đã bốn ị tôn tăm nhất thu thủ một thủ theo nguyệt Thề chết trung thành. môn công quán đường nạp, nhưng vẫn ngạnh khinh hoan. điểm đi chiêu và và hảo có cao ba b người này tục xưng một nhẹ ba nặng ba nặng không bằng một nhẹ một người chính là kim t r ù n g cháo một người gọi là thiết bạt còn có một người tên là bình gián thành bọn họ đều luyện võ công ngạnh môn một người chuyên luyện kim t r ù n g cháo đánh không chết một người luyện thiết bố sam đau thương không nhập một người khổ luyện thập tam thái bảo hoành luyện không có điểm yếu dịch chuyển sơ hở nghe nói cũng bởi vì như vậy bọn họ được đặt tên là kim trung cháo thiết bố sam và thập tam thái bảo bình hoành luyện một cao thủ khinh công khác vốn là người của thái bình môn hắn chỉ là bạn tương tri chi với t r i ề u đại nương không thể nào hoàn toàn xem là thủ hạ của dạ minh châu được chỉ có thể tính là một nửa Có điều... Triều tôn t Đại Nương sự â một điểm được điểm đối đuổi đề sói, người. giữ người khỏi giết người giữa tâm m lòng lang lập, lần lượt không dung Nếu bốn này bên cạnh, tránh tôn thanh trừng tận nghị trung thành này tách nhau ba dạ hạ sẽ khó thủ tách tuyệt. bị bà vậy, ra. Vì người đã sớm đưa đến bên cạnh ỷ mộng làm người hầu cận âm thầm bảo vệ cho ỷ mộng một người khác thì đã sớm rời ra khỏi đ ồ n g bắc ngao du giang hồ chỉ cần triều đại nương hiệu triệu tùy thời có thể bên trong võ lâm lên tiếng ủng hộ còn lại thì vẫn luôn hóa thân thành người nhản dối thường hầu hạ bên cạnh chiêu đại nương chờ đợi thời cơ hành động còn một nửa khác thì vẫn ở lại môn phái của hắn chờ lúc cần thiết mới tới tiếp viện Ba bố bảo bảo biệt bên ai? xam, tam tam cao cao người Không cần phải nói, đương nhiên chính trùng hoành luyện. Nghe nói, nếu như không có thập tam thái bảo hoành luyện cùng với cao thủ dùng độc, cao thủ phân biệt độc do người này tìm tới, ẩn nấp bên cạnh nương. trước phải thiết kim thái thái với tới, chiêu đại thập thập thủ thủ tìm cháo có độc, độc là là và đó do không Chiêu Hoan Nguyệt biết đồng ã bị bạch cố tình hạ độc giết hại cô độc tình giết đến mấy lần mấy r i đ ồ giảng, không có thiết bố Sam, cũng không thiết biết nếu như mộng đã bao nhiêu có bố bao Sam, đã lý ầ n táng thân dưới cánh tay của cảm tình dụng sự bang tay rơi rồi. của cảm sự Đồng l nếu như không có kim trùng cháo trên giang hồ sắp đặt phối hợp có lẽ tôn tam điểm đã tự mình sống ra tay giết chết phu nhân Chiêu nguyệt hoan vẫn luôn có mưu đồ kế hoạch nhiều mặt ngăn trở hắn ở phương diện này ba người tuy rằng có danh hiệu và thân phận khác nhau nhưng mà trách nhiệm gánh vác Thái độ làm vậy i lại có liên hệ với Chiều đại phái ai hợp tác với ơi liên hệ với kim cháo ẩn nấp trên giang、hồ. Lại muốn thiết phối ệ hệ hệ c có tác cháo bảy Bà bố sam, luôn làm bạn bên mưu muốn muốn Sam làm Mộng nương đều nhau. luôn tình ta? ta trùng trên ta. ẩn nấp cạnh hợp hồ. kế với v hợp ỉ nhưng không lâu sau tin tức triều đại nương tự sát đã truyền ra bên ngoài sự tình liền có chuyển biến rất lớn ta vốn chung sống với thiết bố sam rất tốt sau đó hắn cùng với ỉ mộng đi đến giá kim trấn cũng vẫn luôn bảo trì tin tức với ta triệu a và Kim t u n cũng g Cháo l ạ có liên lạc chính Cháo. thực chốt. c hóa liên lại. lớn là là người biên Kim Trong những này, nhất hắn, Trung Hắn một ra h y mẫu u n này nên nói thế nào nhỉ? i thế t r ề đại nương quá dễ tin người nếu như không bà ấy cũng sẽ không giao toàn bộ tính mạng của bản thân và gia đình cho tôn tam điểm đương nhiên nếu như bà ấy không tin người cũng sẽ không nói tất cả bí mật với ta và ta cũng sẽ không quyết định giúp bà ấy hoàn thành di trí tin người cũng sẽ có phúc khí bởi vì tin người cho nên dễ dàng có người bán mạng cho hắn cũng giống như lưu bang lưu bị giang sơn cứ như vậy bị đánh ra nhưng tin người cũng sẽ có sai lầm lỡ mai kẻ được tin tưởng phản bội bán đứng sẽ phải trả giá nặng nề và đáng sợ cũng giống như phù kiên c ả n hòe non sông tốt đẹp từ đó sụp đổ còn liên lụy đến những người ủng hộ bạn họ t r i ề u đại nương tin tưởng xem trọng người khác hiệu quả thế nào Chuyện này rất kim h ó ó n trung nhất, khi bà ấy vẫn còn sống, khi ấy bà có cháu tuy định không hay. Kim trùng hay. cháo, Kim rằng luyện võ công ngạnh môn nhưng lại rất giỏi về tâm kế đương nhiên nếu như hắn không giỏi về mưu lược t r i ề u đại nương cũng sẽ không an bài cho hắn ở bên ngoài tiếp ứng như vậy Dù sao... triều đại nương cũng là một nữ nhân có tầm mắt kim trung cháu ở trong giang hồ có chuyện gì mà hắn chưa từng thấy có người nào mà hắn chưa từng giao thiệp khi đó tổ chức giả minh châu đã s u i thoái triều đại nương cũng bị giữ ở bên trong thần thương hội thế lực của bà ấy đã hoàn toàn bị tôn tam điểm bòn rút trong lòng kim trung cháu biết rõ điểm này sau khi tin tức triều đại nương tự sát t r u y ề n ra kim trung cháu cũng không e ngại nữa ta liên hệ với kim trung cháu Kim Kim không liên lạc lại với thiết bố ba người lai、like、hiện ra trong động có đá hiếm sắc bén. Mọi người vẫn còn chưa đặt cho nó cái tên vi sa mạc. Kim cháu đã dẫn đầu cùng với thiết tới, chiếm tiện nghi tới, giấu, chiếm tiện nghi. Sam. mỏ mạc. Sam muốn dám muốn chung cháu cũng lạc chúng có sắc còn chưa cho chung cháu cùng chạy được trước. cũng chạy thực cũng thợ phát Nguyên đầu từng lần trong động bén. vẫn nó tên tường dẫn đá là vì ta tụ tập. đặt Ta bố Ba bố sa sự ra đã đó, đã đã ba chúng ta gặp mặt lại nhau vẫn còn chưa ai chiếm được tiện nghi gần như đã đánh cho một mất một còn chúng u quả sâu nhiêu. y này đây? cây ệ n nên nói thế nào、đây? Trong động quả thực có một gốc đá hiếm. Cũng không sinh trồng nó hơn tầng tầng, cánh nở lên trên. Không ai biết nó trôn sâu dưới đất bao nhiêu. Dưới cùng còn có thứ gì nữa? là làm là dài có có hiếm. biết ai ai biết dưới Dưới thế thực một Một một đất hoặc hoa thứ h sao do sao, cao cao. bao đá được ra ra. gốc gì cả c Dù ta phân biệt đào thật sâu nhưng mà thợ mỏ trước đó và hương binh sau đó cũng lại đào rất lâu không thể nào tới được đáy ta gọi nó là một gốc đá hiếm k h ô nhưng mà cây làm sao có thể sắc nhọn như vậy và cứng như vậy được dù sao ta cũng lại chẳng biết nó là thứ gì không ai biết nó làm thế nào xuất hiện ta nói là thiết bố sam kim trung cháu một trận, phát ra hiện sau đó và thiết bố sam đều luyện nội công ngạnh môn hơn nữa công phu luyện đến mức độ hiếm thấy trên thế gian nhưng mà cũng lại chẳng có biện pháp nào có được bảo vật cũng là vô dụng chúng ta còn đánh nhau để làm gì không bằng cứ như vậy hợp tác đích xác đại bộ đầu nói rất đúng kết minh thông thường còn có tác dụng hơn quyết chiến chúng ta đã tạm thời ngừng tay trao đổi tin tức nói cho cùng đều là người do triều đại nương gọi tới khác biệt là kim t r ù n g cháo vì nhóm người kia của hắn thiết bố sam lại thực sự là vì ý mộng tranh đoạt còn ta thì sao ta là lấy vì chính mình. Vì Đông Bắc Vương Vì Vương vì mình. chính Bắc được Cũng cậy. được, mạnh mẽ hơn thần thương hội. Vì quỷ vương Nhếp Thành phải nhờ như nhất ít Đông dương tên tuổi, cũng vì đại nương nhờ cậy. Nếu mẽ đại biểu sẽ tuổi. triều ta ta quỷ không độc được. mộng một chiếm, chỉ cho mộng một chén canh. có nghĩ mình vẫn có thể làm được. Ta không làm vẫn Ta Ta phải là vì ỷ mộng mà là không muốn phụ lòng t r i ề u đại nương nhờ cậy dù sao không có bà ấy vậy thì ta cũng sẽ không biết đến bảo tàng này Khi đó, quyết định của ba người chúng ta trước tiên là hợp tác lấy được tường vi sa mạc sau đó tính sau ba người chúng ta trao đổi tin tức nhưng ta lại phát hiện ra được một chuyện kim t r ù n g cháo dường như không biết ngô thiết dực có bảo tàng trôn ở chỗ này thiết bố sam hình như cũng không hề biết như vậy đối với ta chắc chắn là có lợi nhất xem ra người mà triều đại nương tín nhiệm nhất vẫn là ta nhưng tại sao bà ấy lại tin tưởng xem trọng ta như vậy chính ta cũng lại không hiểu được chuyện này ta cũng đã nghĩ tới có thể kim trung cháu và thiết bố sam cũng giống như ta đã biết trong động này có bảo tàng khác nhưng lại cố ý che giấu không nói ra ta cũng đã hoài nghi như vậy nhưng có điều thiết bố sam xem ra khá là trung thực có lẽ hắn lại thực sự không biết chuyện này còn người thiết bố sam này vì lại muốn luyện thành tuyệt kỹ đau thương không vào phong kín sơ hở h ắ nhưng đã bị tàu ỏ a ma, nhập khiến cho thân cho thể t ơ tàn. Nằm lại phải dùng cuốn lây vết thương.、Người、tu Quanh nằm dùng cuốn Người luyện lại công phu ngu ngốc phu phải lại lây lại vải đối ó nếu như u m n n giả với ờ giả không gì không cũng không dàng. Nhưng lại lại đối xảy vịt vậy v ta toàn như chuyện hoàn nhìn chắn chắc được, là mà có ra, ra dễ kim t r ù n g cháu hắn lại rất khó nhìn thấu ít nhất ta đoán không sai kim t r ù n g cháu quả thực có hậu đài khác vậy ai là hậu đài của hắn Triều Đại nguyên ư ơ n đúng là không thể nào để không nào hắn ở bên ngoài là thể ở q á quá quá xa, quá dài và quá lâu. Dây diều thả ra quá dài d và â diều dài, thời khi mãi lại. quá u thả tùy đứt. Một khi đã đứt, thì sẽ bay mãi không trở không ra bay y sẽ sẽ đã n g lai tôn tam điểm của thần thương hội đã sớm tìm cách mua chuộc tên này điểm lợi hại của kim trung cháo đó là hắn vẫn nhận lợi ích mà tôn hội t r ư ờ n g và triều đại nương cho mình nhưng lại không tỏ ra thái độ gì rõ ràng mà hắn lại kiên quyết không đi đông bắc tôn tam điểm cũng không làm được gì hắn Tôn Tam ý mộng chẳng qua chỉ là ngụy trang Chuyện cả cũng Cho con của được Mịch thuộc độc cô phà dạ của Thái Bình Môn, và còn có cả phi thiên lão thử Lương Song Lộc. có khác của mình. Bọn chúng chính là hoa Quân Thần Quân. Vì Cao không không phải không hắn, nhưng không Hoan phần phạ Thái Bình phi thiên thử Hoa minh mình. Hoa Thần Thanh, Quần Quân. này ngay mộng Tôn tin tin Trần bán đàn, Môn, Lương Song Tôn đồng Bọn là và là là gái Tam Điểm lại lại lão lại dạ biết. tứ dù về Vì Và Vậy Vì là là Thành nhất lộ bình an, Thác Bạt Ngọc Phượng. người không? tình như Ngọc Phượng là phản bội Thái Bình Môn. Vì Thành cũng ngầm ra nhập thân thương Thác thấy phải Thác Thái hội. Bạt Bạt lộ bội sau. Cao ra các quái cảm cực có đều Sự kỳ kỳ các người đều nhớ ra rồi có phải không đúng như vậy những người này chính là cao thủ trong lời đồn trong chiến dịch kia đã đi vào bên trong động nhưng lại không ra được không thể ra được Hết ư n giờ Hết trường. Hết tập 2. Mong rằng các bạn đã có phút trường tập các â y chuyện thấy hay vui vẻ video video và quên Nếu khi dõi mới Annie tiếp like i ký kênh kênh nghe như ấn nhận thông báo để theo dõi những video mới nhất nhé như Thì share hộ cho mình nhé Đừng ấn đăng cũng ấn trên bạn đừng ủng g của cảm Để để báo tạm biệt hẹn gặp lại trong tứ đại danh bổ hệ liệt đấu cường thi phần sáu kim trùng cháo trên kênh mcn trên audio tiên hiệp